Vì vậy cơ u cốc liền nghĩ tới một kế hoạch khác, bắt đầu cũng chỉ là lo trước trừ hậu hỏa, nếu như không phải thương bộ tề không tiếc vận dụng bí pháp muốn lấy mạng bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không dùng thủ đoạn tuyệt ác như vậy, dựa vào những phương án khác của bọn họ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đánh bại phồn kiếm tông. Bây giờ, bọn họ trước mặt mọi người phóng hòa. Diệt cả đoàn đối phương, thực tại dọa rất nhiều người, bao gồm cả sáu vị đạo quân ở một bên đang xem cuộc chiến. Bọn họ cũng không nhịn được mà hoài nghi, phồn kiếm tông muốn nhân cơ hội giết chết mấy hậu sinh của phái thánh trí. Không phải phái thánh trí cũng có trăm phương ngàn kế muốn mượn cớ diệt 5 người kia sao? Bất kể như thế nào, kết quả như thế mặc dù ngoài dự tính, nhưng đối với tam đại tông môn bọn họ cũng coi là chuyện tốt. Chỉ bằng thương bộ tề, cuối cùng vận dụng bí pháp, đổi thành đệ tử của chiêu thái tông ứng chiến, đoán chừng khả năng thua là bảy phần trở lên. Hiện tại, người chết là ở trong tay phái thánh trí, vừa lúc, mọi người còn chưa từ trong một màn thiên hòa hiển uy vừa rồi mà tỉnh táo lại. Bỗng nhiên đảo biệt vân phong vân biến ảo, linh khí ở khu vực lân cận phảng phất bị cái gì đó hấp dẫn, đi đến một hướng hội tụ Không ít người nhìn theo hướng linh khí vừa đi lấy làm kinh hãi, chẳng biết lúc nào, ở quanh người doãn tử trương tạo thành một xoáy nước linh khí, đưa cả người đều bao bọc ở trong đó, ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa là bảo pháp hổ và đề thiền thượng đang ngồi điều tức, phát hiện không ổn, mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt như gặp quỷ. Xoáy nước linh khí đó Tất cả tu sĩ kết đan trung kỳ trở lên đều thấy quen thuộc từ kết đan sơ kỳ tấn thăng đến kết đan trung kỳ. Sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, nhưng mọi người vẫn cảm thấy khó có thể tin. Này là chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa nhìn hắn bị đám người thương bộ tề hợp lực đánh cho muốn chết không sống nổi sao? Hiện tại chữa thương cũng không kịp, làm sao lại lên cấp đây? Ngược lại đề thiện thượng và bảo pháp hồ tiếp nhận thực tế nhanh nhất. Bởi vì bọn họ từng tận mắt nhìn thấy Doãn Tử Trương ở đại bỉ môn phái vượt cấp đối chiến tu sĩ Trúc Cơ Kỳ xa kiền đạo. Sau đó trước mặt mọi người tấn thăng Trúc Cơ. Bọn họ đối với sự biến thái của Doãn Tử Trương là kinh nghiệm cảm thụ được càng sâu so với người khác. Nếu có thể sau trận chiến từ luyện khí kỳ trực tiếp bước vào Trúc Cơ Kỳ, kia từ kết đan sơ kỳ tấn nhập kết đan trung kỳ cũng không có gì làm cho người kinh ngạc. Đề thiện thượng liền không nhịn được gào khóc kêu lên Còn có để cho người sống hay không Lão tứ tên khốn này làm sao còn gian trá hơn lão nhị Khó trách hắn mới vừa rồi bị đánh như vậy càng hăng say Mẹ nó hóa ra mượn thương bộ tề Tên ngu ngốc kia thay hắn nóng người Hắn vừa nói Mấy người còn lại của phái thánh trí cũng hiểu được Trình độ cường kiện của thân thể doãn tử trương Có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên anh kỳ Lại có đề thiện thượng, bảo pháp hồ hai tu sĩ Thủy Linh Căn không ngừng truyền vận nguyên khí đích thực cho hắn, mà đám người thương bộ tề lại điên cuồng liên tục công kích, thật ra thì hắn bị thương không nghiêm trọng lắm. Cũng giống ngày đó ở đại bỉ môn phái trên lôi đài, hắn căn bản là mượn công kích của đám người thương bộ tề kích thích chân nguyên trong cơ thể đột phá kết đan sơ kỳ, khác là lần trước hoàn toàn là ngoài ý muốn, lần này đoán chừng hắn đã có kinh nghiệm. cho nên không chút do dự hứng chịu bảy lần tấn công mạnh mẽ của Thương Bộ Tề, để thiện thượng quỷ giống quỷ kêu truyền tới tai sáu vị đạo quân Nguyên Anh của Tam Đại Tông Môn. Bốn vị tấn bảo Tông và tế lập Tông đã sớm nghe nói qua sự tích trúc cơ kỳ uy mãnh của Doãn Tử Trương ở Đại Bỉ Môn Phái, còn lại hai người của Chiêu Thái Tông lại bị sợ hết hồn, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Doãn Tử Trương xác thật là đã lên cấp, Hơn nửa hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi Đều rất nhanh sẽ theo kịp tu sĩ Nguyên Anh rồi Nếu cứ theo đàn này, đoán chừng hôm nay là có thể hoàn thành lên cấp Hậu sinh ngày nay tu luyện kiểu gì thế Hai đạo quân của chiêu thái tông hai mặt nhìn nhau Quyết tâm muốn chiêu dụ doãn tử trương về trong tông môn càng phát ra mãnh liệt Bọn họ sống mấy trăm năm chưa thấy ai có tư chất tốt như vậy Năm đó lâm ra, nhị thiếu gia đã đủ làm cho người ta giật mình Không nghĩ tới con hắn còn muốn lợi hại hơn hắn ta nhiều lắm Nếu như lão tổ tông biết lâm thị sinh ra được đệ tử thiên tài như vậy Chỉ sợ cũng sẽ vui mừng không dứt Cơ u cốc qua rung động Mặc dù cũng hâm mộ cơ duyên tiến cảnh của sư đệ Nhưng rất nhanh nghĩ tới đây đúng là việc tốt của sư đệ mình Cho nên vội vàng lấy lại bình tĩnh Để cho bọn họ thạch ánh lục và chu chu bảo vệ cho Doãn Tử Trương, mình đi tới dưới đài chắp tay tại sáu vị đạo quân thi lễ một cái nói, vãn bối đại diện phái thánh trí thỉnh cầu thối lui khỏi phần tỉ thí sau, xin các vị tiền bối tha lỗi. Tất cả mọi người thấy Doãn Tử Trương đang bận rộn lên cấp, hai sư vinh của hắn cũng bị thương, năm người còn sót lại hai người, đương nhiên không cách nào tiếp tục dự thi. cho nên mấy vị đạo quân trên đài thống khoái mà gật đầu phân phó những người khác chớ để ai tới gần doãn tử trương bên kia để tránh quấy dày hắn lên cấp sau liền tuyên bố tranh tài tiếp tục tám đội ngũ còn lại năm đội trong đó còn có một đội diệt cả năm người phía sau thực lực không phải cách xa chính là đánh thi đấu hữu nghị Tâm tư khán giả cũng còn bị cuộc chiến sinh tử giữa phùn kiếm tông cùng phái thánh trí làm cho chấn động vô cùng. Mấy trận phía sau này nhìn qua đặc sắc náo nhiệt, nhưng cũng không làm dậy nổi bao nhiêu hứng thú. Ánh mắt không ít người đều tụ tập ở đảo Biệt Vân, trên người Doãn Tử Trương ngồi khoanh chân ngồi bên bờ, vừa cảm sợ hãi và hâm mộ. Các tu sĩ trẻ tuổi quả thực hận không được chính mình là Doãn Tử Trương, có thể ở nơi này nhận lấy trăm vạn chú ý của người khác. Trở thành ánh sáng kỳ dị Cuộc so tài tới khi mặt trời lặn tuyên bố kết thúc sáu vị đạo quân của Tam Đại Tông Môn sau khi nghỉ bàn Tuyên bố phái thánh trí vô địch Liên minh Tây Phương ngũ Quốc đứng thứ hai Hai đội vốn là chỉ có thể làm nền có thể tùy ý thay đổi bổ sung thành tên thứ ba Coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn Đối với kết quả này Liên minh Tây Phương Ngụ Quốc cũng không dị nghị Thậm chí là chính bọn hắn chủ động nói lên nguyện ý đứng sau phái thánh trí Toàn bộ đoàn người bọn họ đối với 5 người phái thánh trí kia là tâm phục khẩu phục Trên thực tế, bọn họ bại dưới tay một đội ngũ biến thái Nhìn từ góc độ nào cũng không mất mặt Đã như vậy, sao không hào phóng một chút Đại hội đấu pháp kết thúc Đến đây người đến xem cuộc chiến dối rít rời đi Nhưng cũng không có thiếu tu sĩ ở lại đảo biệt Vân, nữ tu sĩ trẻ tuổi cũng không ít, mục đích đơn giản là nhìn một chút thiên tài, người trước mặt mọi người lên cấp mấy lần. Trong lúc vô tình, Doãn Tử Trương đã thành thần tượng trong suy nghĩ của những tu sĩ, còn nữ tu sĩ lại mang lý tưởng được trở thành đạo lự. Đáng tiếc đi theo bên cạnh kinh tài tuyệt diễm tân thần tượng không là như hoa mỹ quyến, người đẹp quyến rũ như hoa, mà là một tiểu thôn cô ngốc nghếch. cộng thêm chậm chạp giống như heo. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 279 theo dõi trong bóng tối tam đại tông môn lưu lại đệ tử canh giữ ở phụ cận tránh để doãn tử trương bị quấy nhiễu cơ u cốc đã bày ra ba pháp trận bảo vệ ở chung quanh bọn họ ngăn cách với thần thức tìm kiếm đề phòng người rảnh rỗi sông loạn năm người cứ như vậy ngây ngang ngồi xuống tu luyện ở trong trận. Trong đó còn có ba người ngâm mình vào trong vạc nước đá cổ quái. Thạch ánh lục tu luyện trong vạc đá móc ngược, tu luyện với tu thái thả lỏng như đang ở nhà mình. Người ngoài cảm thấy kỳ quái, làm sao bọn họ yên tâm để cho chu chu phòng hộ bên ngoài. Nếu thật sự có địch nhân cường đại tới quấy rối, nàng không có tu vi, tự vệ đã là cả một vấn đề, có thể trông mong gì đây. Không có ai nghĩ tới tu vi, tư chất. Linh căn như vậy, toàn bộ đều nói lên đây tiểu cô nương không thể dùng tới, thế nhưng mới là người quan trọng nhất trong đoàn người của phái thánh trí. Bọn họ rất có lòng tin, có nàng và tiểu trư ở đây, coi như là tu sĩ nguyên anh kỳ đến đây cũng không thể thu được lợi ích gì. Chu chu ôm tiểu chư ngồi ở bên cạnh doãn tử trương, nhìn như tùy tiện ngồi đó nhưng lại âm thầm tản ra thần thức. Phụ cận dù có một điểm động nhỏ cũng không chạy khỏi cảm giác của nàng. Ánh trăng đã treo giữa trời. Ánh mắt chu chu bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Nhìn về phía trái trước mặt nói. Bên kia là ai? Ha ha! Tiểu cô nương cảm giác thật bén nhạy làm sao? Hai bóng hình cao lớn di chuyển nhẹ như hoa lá từ trong rừng đi tới. Chính là người ban sáng cố vãn và trúc bạc đạo quân của chiêu Thái Tông. Chu Chu đứng lên dọc theo pháp trận đi tới khom mình hành lễ nói, vãn bối ra mắt hai vị đạo quân. Nàng không có cảm tình gì với người của Chiêu Thái Tông, mặc dù ngoài mặt giữ vững lễ phép. Thực tế đã cùng Tiểu Chư âm thầm đề phòng, nếu như bọn họ dám có hành động gì, cho dù nàng bị phát hiện cũng sẽ liều mạng hợp thể với Tiểu Chư quyết sống chết với họ. Sự chú ý của Cố Vãn và Trúc Bạc lại không ở trên người nàng. Bọn họ đang đoán chừng Doãn Tử Trương sắp hoàn thành lên cấp rồi nên mới cố ý chạy tới. Ý đồ của bọn hắn cũng rất đơn giản, hy vọng thuyết phục được Doãn Tử Trương có thể về thăm Lâm Thị Vũ Quốc một chuyến. Chu Chu thấy bọn họ hai hai mắt sáng lên đang nhìn chằm chằm vào Doãn Tử Trương, càng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Không tự chủ được dùng cước bộ ngăn cản ánh mắt của bọn họ, hỏi không biết hai vị đạo quân có chuyện gì. Cố vãn nhìn thiếu nữ trước mặt tựa hồ rất sợ hãi nhưng lại vô cùng kiên định. Đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Lẽ ra cho dù bọn họ có cố ý thu lại khí thế uy áp, nàng, một tiểu cô nương hoàn toàn không có tu vi không có đạo lý nào có thể đứng vững vàng trước mặt bọn họ mới đúng. Đổi là người bình thường khác, cho dù tâm trí kiên cường. Giờ phút này chỉ sợ cũng đã bị làm cho sợ đến lui vào một góc mà run. Trịnh quyền nhận cô nương nhìn không ra nửa điểm đặc sắc làm đệ tử nhập thất, chỉ sợ nàng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nghĩ đến phía sau chu chu còn có một ngọn núi lớn để dựa vào, vẻ mặt cố vãn đạo quân nhu hòa không ít, nói, chúng ta đi xem tình huống sư vinh của ngươi như thế nào, thuận đường muốn mời bọn họ đến vũ quốc, một chuyến, y theo quy định, đội ngũ vô địch trong đại hội đấu pháp ngoài có thể nhận được một mỏ linh thạch cỡ chung. Ba bộ bí truyền pháp quyết, có đặc quyền vào kim thân tuyền của tông ta bất cứ lúc nào để tu luyện. Chu Chu cũng đã được nghe nói về chuyện này, nàng thích mỏ linh thạch. Còn bí truyền pháp quyết cùng kim thân tuyền là thứ các sư vinh sư tỷ thích nhất. Hai người này mặc dù ánh mắt nhìn doãn tử trương có chút quỷ dị, nhưng xem ra không hề giống có ác ý. Chu Chu thả lỏng một chút, ngẩng đầu lên nói, các sư vinh sư tỷ tốt lắm. Lát nữa để cho bọn họ đi gặp các ngươi được chứ. Chúc bạc đạo quân đã sớm chú ý bốn bạc đá cổ quái trong pháp trận kia. Trong lòng lão hiếu kỳ cùng tò mò, nhưng chu chu đã cố ý đi dọc theo pháp trận cùng bọn họ nói chuyện. Nơi này trận pháp phòng vệ rõ ràng cho thấy phòng ngừa người khác lấy thần thức tìm kiếm những chiếc bạc bí ẩn của bọn họ. Nếu bọn họ dùng biện pháp mạnh đương nhiên có thể nhận được đáp án. Nhưng giống như trước cũng sẽ để mấy tiểu bối sinh này sinh ra bất mãn. Bọn họ đều là tiền bối cao nhân. khinh thường nhất là loại nhìn trộm chuyện vãn bối. Cùng Chu Chu đối đáp mấy câu. Thấy Doãn Tử Trương không có dấu hiệu động tĩnh nào. Để lại chỗ ở của bọn hắn ở ngư thành rồi xoay người rời đi. Chu Chu cảm giác bọn họ đi xa. Mới chính thức thanh tĩnh lại ngồi trở lại Doãn Tử Trương bên cạnh. Bọn họ đi rồi sao? giọng nói của doãn tử trương bỗng nhiên truyền vào trong đầu nàng trong lòng chu chu vui mừng vội vàng gật đầu doãn tử trương từ từ mở mắt đưa tay ôm lấy chu chu nói khẽ với nàng ta mới rồi rất tốt nhưng không muốn để ý đến lão ừ chu chu vui vẻ dùng sức gật đầu trên người doãn tử trương tràn đầy thần khí quả nhiên là đã vô sự mà lên cấp thành công mới vừa rồi lúc bọn họ tới Phụ cận còn có hai tu sĩ Nguyên Anh, không biết là người nào, nhưng bọn hắn thấy muội vẫn cùng chiêu thái tông nói chuyện, nên đã rời đi. Chu Chu nói, Doãn Tử Trương kéo nàng đứng lên, nhướng mày hỏi, một đường, Chu Chu lắc đầu nói, không phải, bọn họ cũng không đi chung đường. Trong đó một người hơi thở rất giống người áo đen mà chúng ta lúc trước gặp trên đường, Doãn Tử Trương suy nghĩ một chút nói, Bọn họ có mục đích gì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ biết. Chu Chu lấy một bộ quần áo từ chữ vật trong dây lưng đưa cho Doãn Tử Trương nói. Vinh đi thay quần áo đi, toàn là máu. Nàng vừa nhìn thấy trên người Doãn Tử Trương đầy vết máu, liền nhớ lại mình ở một bên không giúp được. Chỉ nhìn hắn ba lần bốn lượt lãnh đòn nghiêm trọng bay rớt ra ngoài. Mặc dù biết hắn không xảy ra việc gì, nhưng cũng làm cho nàng rất khó chịu. Kể từ khi Doãn Tử Trương phát hiện chiếc nhẫn chữ vật trên tay mình có thể sẽ gây chuyện, liền tháo ra, rồi đeo trên cổ cùng một chiếc nhẫn khác. Hắn hiện tại là dùng đai lưng chữ vật, nhưng hắn không kiên nhẫn sắp xếp những thứ đồ vụn vật kia, cho nên trong dây lưng cũng chỉ toàn là đan dược. Bùa, Pháp bảo, một số lượng nhỏ linh thạch các loại tùy thời có thể dùng đền, những vật khác cùng với phần lớn gia sản đều kín đáo đưa cho Chu Chu sắp đặt. Doãn tử trương hiểu tâm tư chu chu, nhận lấy quần áo, rồi đưa tay sờ sờ cho mũi chu chu, cười trêu nói, được, nhưng mũi đừng nhìn lén. Ai? Ai muốn xem huynh? Chu chu xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, doãn tử trương thấy lo sợ trong đáy mắt nàng tản mắt không ít, yên tâm lách mình vào rừng cây thay quần áo dính đầy máu trên người ra. Sau khi doãn tử trương tỉnh lại cùng chu chu ôm hôn thắm thiết một màn. Không biết ở nơi xa nhiều người hâm mộ nhìn thấy, thương tâm có, giật mình có, không ai có thể trả lời, là tu sĩ thiên tài tuấn Mỹ trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm có tiền đồ như vậy, làm sao có thể coi trọng một thôn cô nhỏ quái dị, hơn nữa còn không có tư chất, là một phế phàm. Thiên tài quả nhiên ít có ai hoàn mỹ, doãn tử chương mọi thứ đều tốt, chính là mắt nhìn người có bệnh, nếu không chính là khẩu vị có vấn đề. một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau đề thiện thượng bảo pháp hồ cơ u cốc thạch ánh lục thần thanh khí sảng từ trong bạc đá đi ra ngoài trải qua một đêm điều tức mọi người đều thu hoạch không ít thương thế trên người không nặng lắm cũng đã phục hồi như cũ chu chu đã làm xong bữa tiệc lớn đang đợi bọn họ đồng môn mấy người ăn uống no đủ cùng nhau trở về chỗ ở tạm thời ngoài thành Vừa vào cửa lại thấy hai người chỉnh quyền và đan nghe vẻ mặt ngưng trọng, đang ngồi ở vị trí chủ tòa chờ bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 280, tin tức xấu sư phụ, sư, ếch, làm sao hai người tới đây? Chu chu phát hiện đan nghe đang giả bộ giả trang thành tu sĩ kết đan bình thường như lần trước. Khóe miệng đang định gọi một câu sư nương đành cứng rắn nuốt trở về. đan nghe trợn mắt nhìn nàng một cái không nói trịnh quyền nói chúng ta ở trên đường tình cờ nhận được tin tức nói thái tử đan quốc phân phó người của phồn kiếm tông tại đấu pháp lần này phải lấy được tính mạng của các ngươi chúng ta liền đi suốt đêm kết quả là đã đến một một chút đại hội kết thúc lúc mới chạy tới may mà các ngươi đều bình an vô sự mấy ngày lúc trước quả thực làm cho bọn họ sắp điên bọn họ cố nhiên lo lắng đám người đề thiện thượng Doãn tử trương sẽ gặp bất chắc Càng sợ dưới tình hình nguy cấp chu chu và tiểu trư sẽ liều mạng hợp thể xông ra cứu người May là lúc chạy tới nghe nói phái thánh trí vô địch Còn có chuyện doãn tử trương thăng cấp Tâm trạng lơ lửng trên không mới được gỡ bỏ xuống Bọn họ không muốn kinh động người khác Liền tra gió chỗ ở của bọn hắn dứt khoát trực tiếp đến tận nơi Thái tử đan quốc danh tiếng thực tại như sấm bên tai bảo pháp hồ cũng không nhịn được mà hỏi vì sao thái tử đan quốc phải sai phồn kiếm tông hạ thủ với chúng ta phồn kiếm tông nhiều lần suy nghĩ muốn thu phục phái thánh trí chí, chính là bị đan quốc thái tử sai sự hắn muốn khuyết trương phạm vi thế lực đến mỗi một chỗ trên đại lục tấn tiềm mặt khác các ngươi ở tây phương ngụ quốc thi đấu luyện đan sư cuộc so tài phá hư kế hoạch của hắn còn có tư biện thái và trì tha diệu tới cửa gây chuyện một số lần Ta tuyên bố bế quan cử tuyệt không chấp nhận hắn chiêu dụ, đối phó các ngươi là cho phái thánh trí, cho ta một lời cảnh cáo. trịnh quyền bất đắc dĩ cười khổ nói. Đan nghe chen miệng nói, lần này đan quốc phái cao thủ âm thầm theo tới, cho thấy nếu như phồn kiếm tông không thể đạt được mục tiêu, thì sẽ do bọn họ xuất thủ, phải giết chết các ngươi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới phồn kiếm tông chẳng những thua còn toàn quân bị diệt. Tin tức kia truyền ra, đan quốc cùng với người của phồn kiếm tông sẽ nhanh tìm tới tận cửa rồi đối phó các ngươi. Một phồn kiếm tông lấy thực lực hiện tại mấy người bọn hắn người cũng không trêu chọc nổi. Huống chi hơn nữa còn có một cường quốc khác đứng đầu trên đại lục tấn tiềm. Chu chu nghe được bốn chữ thái tử đan quốc thì cả người liền cứng ngắc sắc mặt trắng mệt Doãn tử trương nắm tay nàng nhẹ nhàng siết chặt, chu chu ngẩng đầu hướng hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Nhẹ giọng nói Tối hôm qua một tu sĩ khác Nguyên Anh khác ẩn trong bóng tối Rất có thể là do Đan Quốc Phái tới đối phó chúng ta Tối hôm qua Chuyện gì xảy ra Trịnh quyền cùng Đan Nghê đều khẩn trương lên Chu Chu đem chuyện đêm qua Một lần nữa kể lại Dường như người áo đen hư hư thực thực kia Đối với bọn họ không có ác ý gì Nhưng người khác thì khó mà nói Đan Nghê suy nghĩ Một chút nói Nếu người của chiêu thái tông chủ động mời, các ngươi cứ đến vũ quốc một chuyến. Mấy sư vinh sư tỉ ánh mắt quỷ dị nhìn về phía doãn tử trương, không có một người tỏ vẻ đồng ý. Đan nghe bất đắc dĩ, cảm thấy biểu hiện của bọn hắn rất kỳ quái. Cho nên khuyên nhủ, các ngươi có biết kim thân tuyền của chiêu thái tông là gì không? Mọi người lắc đầu, doãn tử trương không nói, chỉ nghe đan nghe tiếp tục nói. Kim thân tuyền có tác dụng gần giống như vô thanh kinh lôi, rất an toàn dĩ nhiên tốc độ cũng sẽ chậm nhiều. Ngâm ở trong đó tu luyện có thể làm cho thân thể tu sĩ ở kết đan kỳ liền có thể sánh với cường độ của tu sĩ nguyên anh kỳ. Vũ quốc, nổi tiếng về đấu pháp kỹ năng và luyện thể thuật, trong đó mạnh nhất chính là vũ quốc. Kim thân tuyền này của lâm thị đang ở bên trong cấm địa của lâm thị, lâm thị có thể trở thành đại thế gia đệ nhất vũ quốc. Không thể không kể đến công lao của Kim Thân Tuyền. Phen giải thích này, chỉ làm cho đám người đề thiện thượng kích động nhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức bay đến vũ quốc. Doãn tử trương chịu đựng vô thanh kinh lôi tẩy tùy dịch kinh, trình độ thân thể cường mạnh khoa trương hôm qua đã thấy rõ. Nếu như bọn họ ở Kim Thân Tuyền tu luyện liền có thể đạt tới cảnh giới kia, đó là chuyện tốt cầu cũng không được. Quan trọng nhất là thực lực vũ quốc không thua gì Đan quốc. Nếu như các ngươi trở thành khách quý của bọn họ, Đan quốc muốn động đến các ngươi cũng khó khăn hơn. Đan Nghê rất quan tâm đến Chu Chu. Bà nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng chỉ để cho sư vinh sư tỷ của Chu Chu mau sớm đến vũ quốc đi. Sau đó Chu Chu có thể xen lẫn trong bọn họ được vũ quốc tam đại tông môn bảo vệ. Doãn tử trương nghe đến đó quả nhiên trong lòng vừa động. Hắn biết rõ thực lực của mình bây giờ không đủ để bảo vệ Chu Chu, mà Thái tử Đan Quốc đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, mặc dù còn chưa biết thân phận của Chu Chu, nhưng vẫn quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ đi chiêu Thái Tông, tìm hai vị cố vãn, chúc bạc đại quân sau đó cùng bọn họ lên đường đến vũ quốc, chẳng qua là phái thánh trí bên kia. Doãn tử trương lo lắng Thái tử Đan Quốc không tìm thấy bọn họ thì sẽ trực tiếp đối phó phái thánh trí. Hồn kiếm tông như vậy đều thủ hạ của là Thái tử Đan quốc. Thế lực Đan quốc đáng sợ thế nào có thể thấy được. Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Thái tử Đan quốc muốn gây phiền toái cho Phái Thánh Chí. Các ngươi có ở đó hay không kết quả cũng giống nhau. Yên tâm đi. Phái Thánh Chí tại phía xa Tây Nam Biên Thủy. Ngay cả vũ quốc ở gần Thái tử Đan quốc mà cũng không làm gì được. Biên Thủy Tây Nam vật liệu khan hiếm. Cũng không còn cái gì hắn đáng nhớ tới. Trong vài năm hắn còn không đến mức lao công tốn sức chạy xa như vậy đối phó phái thánh trí. Đan nghe nói hợp tình hợp lý. Mặc dù cơ u cốc cảm thấy đối với dụng tâm của bà có điểm hoài nghi. Nhưng nghĩ đến không phải là ý xấu nên không nói gì. Bên trong ngư thành, ở chỗ chiêu Thái Tông. Bộ tử lương hung hăng nện lên chiếc bàn nhỏ làm bang Ngọc Thạch. oán hận nói, lâm sư vinh. vinh không có nghe những người đó sau lưng nói như thế nào sao tức chết ta bọn họ đều nói là bởi vì phái thánh trí nên chúng ta mới tránh được người của phồn kiếm tông mới có thể giữ được một chút mặt mũi cuối cùng cho tam đại tông môn hôm qua đánh một trận thụ nhất đả thương chính là ba đội ngũ của tam đại tông môn tấn bảo tông và tế lập tông không phải nói rồi mặc dù chiêu thái tông cuối cùng lấy được toàn thắng Nhưng cũng không có một ai cười được. Bọn họ chỉ cảm thấy bị khuất nhục vô cùng. Bọn họ thân là đệ tử Tam Đại Tông Môn. Chưa từng có cảm làm rùa rột cổ như vậy. Tệ nhất chính là. Người khác cũng không nói khắc nghiệt trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không có cơ hội tự thanh minh cho mình. Mặt lâm tử mặc không chút thay đổi nói. Bọn họ nói cũng đúng sự thật. Bộ tử lương ngây ngẩn cả người. Lâm Sư Vinh. Vinh. Làm sao huynh có thể nói như vậy Đổi cho đệ và ta ra sân Có thể nắm chắc phần thắng đánh bại những người đó của phồn kiếm tông Thậm chí đưa bọn họ toàn bộ bị diệt cho trên lôi đài Lâm tử mặc hỏi ngược lại Dường như lâm tử mặc không nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn Tiếp tục nói Chúng ta có thể chống đỡ đến lúc phóng thích thiên hòa Bộ tử lương nhớ tới hôm qua chứng kiến đám người thương bộ tề chết thảm Vẻ sợ hãi cả kinh sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói, đó là bọn họ vận khí tốt, được một mỏ linh thạch như vậy. làm sao ngươi biết bọn họ không có những thủ đoạn đáng sợ khác? Lâm Tử Mặc cũng không xem thường đối thủ của mình. hai sư vinh đệ đang nói chuyện, có người bước nhanh chạy vào nói, Tử Mặc sư vinh, người của phái Thánh Chí đến, ta nghe hai vị đạo quân nói muốn mời bọn họ cùng nhau đến Vũ Quốc. Sắc mặt lâm tử mặc khẽ biến thâm trầm không thể nhận ra Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 281 Thạch tháp thần bí sáu vị đạo quân của Tam Đại Tông Môn Thương nghị mỗi tông phái ra một vị đạo quân cùng nhau Hộ tống đội ngũ liên minh Tây Phương ngũ quốc trở về Tránh bị liên minh đan quốc tập kích trên đường Hiện tại song phương càng đánh càng hăng nếu như năm tu sĩ thiên tài trẻ tuổi này bị tận diệt giữa đường thì sẽ là thiệt hại vô cùng đau đớn đối với tây phương ngũ quốc ba vị đạo quân còn lại thì trở về Vũ quốc cùng với tam đại tông môn và năm người phái thánh trí trịnh quyền và đan nghe liên tục ân cần dặn dò chu chu phải cẩn thận an toàn đừng để bị kẻ khác chú ý tới sau đó rời đi để tiếp tục tìm kiếm tung tích thiên hòa lâm sư vinh ngươi nói xem mấy người phái thánh trí này có bị bệnh không vậy vậy mà họ còn muốn chạy tới chỗ mấy vị đạo quân nói dừng lại ăn cơm cũng đã là tu sĩ kết đan kỳ rồi còn ăn cơm cái gì chứ bộ tử lương cười nhạo xem thường là sư muội bọn hắn muốn ăn lâm tử mặc đã cẩn thận quan sát mấy người phái thánh trí đương nhiên không có bỏ qua ai. chu chu chỉ là người phàm ơ mỹ nhân kia sao Hai mắt bộ tử lương tỏa sáng nói, hắn không biết rằng phần lớn đệ tử trẻ tuổi tại Tam Đại Tông Môn rất có hứng thú đối với Thạch Ánh Lục xinh đẹp mê người, lúc trước Thạch Ánh Lục vẫn mang khăn che mặt chưa từng lộ ra dung mạo chân thật, nhưng trước khi lên đường, mấy vị đạo quân muốn chính thức giới thiệu mấy người phái thánh trí quen biết với tu sĩ tuổi trẻ nhà mình, thế nên Thạch Ánh Lục không thể tiếp tục mang khăn che mặt được nữa. Thời điểm nàng tháo cái khăn che mặt kia xuống, 15 tu sĩ trẻ tuổi của tam đại tông môn thiếu chút nữa quên cả hô hấp, ngay cả lâm tử mặc cũng không nhìn được mà nhìn thêm vài lần, tuyệt thế giai nhân a, Những tu sĩ này tu luyện ít nhất cũng đã mấy chục năm, đương nhiên biết nhìn người không phải là chỉ nhìn bề ngoài, đã sớm lạnh nhạt với nữ sắc, nhưng thạch ánh lục là một nữ tu mà tu vi không thua bọn hắn, ý nghĩa sẽ không giống như trước nữa. Nếu có được một tình lữ như vậy thì không khác nào hổ thêm cánh Mặc dù biết rõ nàng có quan hệ mật thiết với cơ u cốc Nhưng vẫn có không ít người đánh chủ ý trong lòng Bộ tử lương chính là một người trong đó Là người không có tu vi kia Lâm tử mặc có chút bất đắc dĩ nhìn sư đệ táo bạo này Thật không biết hắn làm thế nào mà thông qua được tâm ma khảo nghiệm lúc kết đan Bộ tử lương bĩu môi Xấu nữ vô dụng kia Bọn họ ở bên này nói nhỏ, còn các tu sĩ trẻ tuổi của Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông đã nhanh chóng hòa mình cùng mấy người phái thánh trí, cũng tương đối khách khí với Chu Chu. Cơ U Cốc đưa đan dược chữa thương phẩm chất vượt qua thượng đẳng đến Tấn Bảo Tông, để thiện thượng, Doãn Tử Trương lại cùng đánh mấy trận với những phần tử hiếu chiến của Tế Lập Tông, rất nhanh chóng có được tình hữu nghị và sự kính trọng của bọn họ. Chỉ có mấy người chiêu thái tông bởi vì lâm tử mặc không thể quang minh chính đại nhận được đệ nhất mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Luôn tỏ thái độ lạnh nhạt đối với người phái thánh trí. Còn phái thánh trí cũng bởi chuyện của doãn tử trương mà có ấn tượng không tốt đối với chiêu thái tông. Cho nên quan hệ song phương vẫn rất lãnh đạm. Đội ngũ dừng trong một sơn cốc. Ba Nguyên Anh đạo quân hơi có hứng thú nhìn quá trình chu chu nấu cơm. bọn họ từng nghe liễu tam kể chu chu dùng đan đỉnh nấu cơm để linh thú phóng hỏa làm bếp nguyên liệu nấu ăn cũng là yêu thú linh dược đã sớm sinh lòng tò mò đệ tử khác thì khỏi nói đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tổ hợp quỷ dị như vậy có điều tiểu nha đầu này nấu đồ cũng quá thơm đi quả thực rất cao hồn đệ tử tế lập tông tấn bảo tông đã hòa đồng cùng với người phái thánh trí không chút do dự chạy qua tới ăn trực Chu chu nấu ba nồi đều bị bọn họ ăn hết sạch từ đó về sau Không cần người phái thánh trí nói Đội ngũ này cũng đúng giờ mà dừng lại nghỉ ngơi Ăn cơm Mấy nguyên anh đạo quân sớm nghe Liễu Tam nói ăn thức ăn chu chu Làm hình như có thể khiến gia tăng tiến độ tu luyện Cho nên cũng cũng không trách cứ hắn thường dừng lại ăn uống Nếu đi hết tốc lực Mười ngày có thể trở về vũ quốc Kết quả đoạn đường này vì vấn đề ăn cơm mà nhiều thêm ba ngày Hai vị đạo quân của Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông phát hiện tốc độ khôi phục của mấy tu sĩ nhà mình bị thương mau kinh người, nghĩ tới bọn họ ăn được đan dược, thức ăn tất cả đều là xuất từ tay chu chu. Thật hận không thể mang nàng về Tông môn mình, chỉ có chiêu thái Tông cố vãn đạo quân âm thầm bóp cổ tay, lâm tử mặc luôn không chịu để xuống tư thái chủ động giao tiếp với người phái thánh trí. Nhưng lão nghĩ mấy người phái thánh trí sẽ ở chiêu thái tông nghỉ ngơi một thời gian ngắn, có một số việc không ngại thực hiện từ từ. Trong tông môn có hai thanh niên được kỳ vọng nhất lại không vừa mắt nhau, chẳng lẽ thật là một núi không thể chứa hai hổ? Đối với đa số người, hành trình tương đối vui vẻ cũng kết thúc. Ngày đó bọn họ rốt cục đã tới đô thành vũ quốc. Từ khi tiến vào lãnh thổ vũ quốc, bọn họ thấy được vài thành trì khổng lồ liên tiếp. Tùy tiện một thành cũng có kích thước rộng lớn gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần so với phần thành. Có những đệ tử tấn bảo tông và tế lập tông chỉ điểm, mấy người phái thánh trí ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn về thực lực của đế quốc nhất lưu trên đại lục. Đô thành Vũ quốc không có tường thành, xa xa chỉ thấy một mảng kiến trúc to lớn dày đặc, một ngọn tháp cao đồ sộ đứng vững ngay trung tâm, hướng triện thiên chỉ vào tòa tháp nói. Đó chính là tháp vũ thần biểu tượng của nước ta. Tiếu thủ gật đầu nói, hàng năm tu sĩ vũ quốc chúng ta đều cử hành một lần tụ hội trên tháp. Khi đó muôn vạn người dân đều đổ xô ra đường, thật vô cùng náo nhiệt. Chu chu vịt bắt vân toa vươn cổ ngắm nhìn, hiếu kỳ hỏi, nhiều người như vậy trèo lên tháp, tòa tháp này sẽ không sập xuống chứ? Không thể, tòa tháp này là do tổ tiên vũ quốc xây dựng, Bản thân tòa tháp chính là một kiện thần khí Muốn vào quảng trường tháp vũ thần Ít nhất phải có tu vi luyện khí kỳ tầng 7 trở lên Có thể đi được tới cửa tháp Cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ Về phần leo lên tháp Hắc hắc Mỗi khi đi lên một tầng Áp lực sẽ ngày càng cao Tu vi kết đan trung kỳ như ta Cũng mới đi được tới tầng thứ ba Thời gian dừng lại không tới một chén trà đã không chịu nổi rồi Một tu sĩ Tấn Bảo Tông tên Kim Trượng Hồ nhiệt tình giải thích, Cái gì gọi là cật nhân đích trùy nhuyễn, Chính là loại người này, Kể từ khi ăn xong thức ăn và đan dược Chu Chu làm ra, Những tu sĩ của Tấn Bảo Tông và Tế Lập Tông đối với Chu Chu còn nhiệt tình hơn so với những sư vinh sư tỷ thiên tài kia, Chu Chu tùy tiện hỏi một câu cũng được giải thích vô cùng cặn kẽ, Tòa tháp này hình như tổng cộng có 9 tầng đó, Chu Chu giật mình nói, Kim Trượng Hồ gật đầu nói, đúng vậy, có thể ở bên trong tháp càng lâu, lên được tầng càng cao thì chỗ tốt càng lớn. Trong tháp có thần niệm của cường giả vũ quốc vô số đời trước lưu lại, mỗi cái đều là một loại truyền thừa vô cùng lợi hại. Thời gian ở trong tháp càng dài thì cơ hội được bọn họ thừa nhận càng lớn. Bởi vậy tháp vũ thần còn có một cái tên khác là tháp truyền công. Theo truyền thuyết, Từ tầng 7 tháp vũ thần trở lên còn có truyền thừa của tu sĩ đại thừa kỳ lưu lại đây. Có điều cực ít tu sĩ kết đan kỳ có thể lên tới tầng 4. Ngay cả một người cũng không có lên được tầng 5. Tu sĩ nguyên anh kỳ tối đa cũng chỉ lên được tới tầng thứ 6. Chưa ai có thể lên đến tầng 7. Cho dù biết rõ có truyền thừa lợi hại cũng không thể lấy được. Chu chu nhìn thạch tháp khổng lồ cao vút trong đám mây như có điều suy nghĩ rồi nói. Nếu có người có thể leo đến tầng thứ 9 thì sao? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 282 Chờ ngươi phi thăng cái vấn đề này khiến bọn hướng triện thiên vò đầu Chưa từng nghe nói có ai lên đến tầng thứ 9a Lâm tử mặc luôn yên lặng không nói Coi đám người doãn tử trương làm không khí bỗng nhiên nói Tổ tiên lâm ra từng có người lên được tầng thứ 9 Dừng lại trên đó ba ngày ba đêm sau đó phi thăng thành thánh, ánh mắt của hắn dừng thạch tháp, ai cũng có thể thấy rõ ràng ý đồ mãnh liệt của hắn, không hỏi cũng biết mục tiêu của hắn chính là phi thăng thành thánh giống như vị tổ tiên kia, trở thành tồn tại trí cao trên đại lục tấn tiềm. Mấy phái người thánh trí không có hứng thú quá lớn đối với chuyện phi thăng, nhưng vừa nghĩ tới thần niệm truyền thừa trong tháp mắt liền lóe sáng, để thiện thượng xoa tay nói. Không phải người Vũ quốc có thể đi vào không? Hướng triện thiên cười ha ha. Nói, chỉ cần nhận được sự cho phép của Tam Đại Tông Môn là được. Ta nghĩ để lão đệ ngươi hẳn là không thành vấn đề. Lần tụ hội tiếp theo sẽ diễn ra sau một tháng nữa. Đến lúc đó chúng ta đi so một lần. Xem ai có thể leo được cao hơn, ở lại lâu hơn. Không thành vấn đề. Tiếu lão ca ngươi có tham gia không? đến lúc đó phải cược xem tu sĩ nhà nào có thể lên tới cao nhất a để thiện thượng chống nạnh cười to tiếu thủ đắc ý nói đó là dĩ nhiên lão tử nghe tên khốn nhà ngươi thắng đấu pháp đường chúng ta không ít linh thạch hắc hắc lão tử lúc này nhất định bắt ngươi phun ra hắn hàng năm đều lăn lộn khắp các đấu pháp đường cái loại địa phương đó rồng rắn lẫn lộn Cho nên hắn nói chuyện thô lỗ hơn nhiều so với đệ tử bình thường tông môn. Ở phương diện này cùng với đề thiện thượng quả thực là ngưu Tầm ngưu Mã Tầm Mã. Người tấn bảo tông và tế lập tông lưu luyến từ biệt người phái thánh trí. Mời bằng được bọn họ đến tông môn mình làm khách mới chịu xoay người rời đi. Tổng đàn tam đại tông môn thiết lập tại chung quanh thành sùng vộ. Tạo thành thế chân vạc. Chiêu thái tông ở núi chiêu thái phía bắc. mà trang viên lâm gia nằm ở giữa núi phía tây trong hồng trù cốc mọi người cùng bay đến tổng đàn chiêu thái tông doãn tử trương ngồi trên bát vân toa nhìn về phía xa xa không nhịn được nắm chặt hai tay nơi đó có tuổi thơ mà hắn không muốn nhớ lại phần lớn thời gian hắn đều ở cùng mẫu thân hai mẹ con sống nương tựa nhau nhận hết mọi xem thường hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã về lại trốn xưa chu chu giật nhẹ tay áo của hắn nói huynh không còn là huynh năm đó hiện tại không ai có thể dễ dàng làm khó huynh doãn tử trương buông nắm đấm than nhẹ một tiếng tu vi của ta bây giờ vẫn còn quá thấp nhân vật lợi hại trong lâm ra có nhiều lắm thực lực của ta bây giờ không là gì trong mắt bọn hắn vậy còn có muội ai dám bắt nạt huynh muội sẽ để tiểu chư đốt hắn thành tro chu chu nâng tiểu chư lên hùng hồn nói Doãn tử trương nhìn thấy vẻ mặt nàng lại cảm thấy buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói, heo ngốc. Trưởng môn chiêu thái tông tự mình ra cửa nghênh đón mọi người, lâm tử mặc vừa đến tổng đàn liền một mình rời đi. Thái độ không thể nói là vô lễ, nhưng ý tứ cự người ngoài ngàn giảm hết sức rõ ràng. Trưởng môn chiêu thái tông là một hình tượng ôn văn nho nhã, đầy phong độ của người trí thức trung niên, là một vị đại thúc đẹp trai. Tên là Hà Huệ, gần 300 tuổi vẫn chỉ là cảnh giới kết đan trung kỳ đại viên mãn, bản về tu vi ở chiêu thái tông không tính là cái gì, nhưng lại vô cùng am hiểu giao tế, chỉ mấy câu nói đã khiến người ta co cảm giác như tắm gió xuân, không có nửa điểm thái độ trưởng môn nhất lưu tông môn từ trên cao nhìn xuống, dễ dàng hóa giải lúng túng do đám người lâm tử mặc rời đi mà tạo thành. Sáu người bọn họ được an bài ở vị trí tốt nhất trong khách viện, trên ngọn núi cao nhất của Hồng Trù Cốc. Cố vãn đạo quân để đệ tử thân tín đi trước tiếp khách, nói ba ngày sau sẽ dẫn bọn hắn đến Kim Thân Tuyền. Doãn tử trương không quá hứng thú với Kim Thân Tuyền, thể chất hiện tại của hắn đã sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh. Tác dụng của Kim Thân Tuyền đối với hắn rất nhỏ, hắn sở dĩ nguyện ý đến vũ quốc. Một mặt là không muốn dập tắt hứng thú của các sư vinh sư tỷ, trọng yếu hơn là suy tính cho sự an toàn của Chu Chu. Doãn tử trương đã nghĩ kỹ, mấy ngày sống tại Chiêu thái tông chỉ là đổi chỗ tu luyện, hắn tạm thời không có ý định làm gì với lâm gia, hết thảy chờ hắn có thực lực rồi hãy nói. Chu Chu sợ hắn thấy cảnh cũ mà bi thương, chờ những người khác đều rời đi liền cố ý lôi kéo hắn nói chuyện, dẫn dắt rời đi sự chú ý của hắn. Trong thần điện đan quốc cũng có một huyền cung ngầm dưới đất, rất giống tháp vũ thần này. Càng đi xuống, áp lực thừa nhận càng lớn, tầng số lẻ có đủ loại thảo mộc chi linh, linh hồn của cây cỏ. Tầng số chắn cũng có đủ loại hòa diễm chi linh, linh hồn của lừa. Chính là thần niệm hòa linh hoặc mộc linh của tiền bối đan quốc lưu lại. Huyền cung có tổng cộng 18 tầng, ta đã đến được tầng thứ 16. Chu chu nháy nháy mắt. Yêu cầu khen ngợi À tầng gần mặt đất nhất là tầng thứ 18 Doãn tử trương cố ý nói Chu chu giận đến cắn răng Vinh biết rõ là không phải mà Đồ điều Ta đi tu luyện Tranh thủ sớm ngày đi lên tầng 8 tháp vũ thần muội biết điều một chút Ở trong khách viện đừng đi loạn Nơi này rất nhiều người xấu Doãn tử trương biết tâm ý chu chu Cười hôn lên chán nàng vinh không muốn lên tầng 9 sao Chờ đến tương lai muội cũng có năng lực phi thăng ta sẽ đi nếu không ta đến tiên giới muội lại ở hạ giới thì ta biết làm sao lời này của doãn tử trương gần như là tỏ tình rồi trong lòng chu chu ngọt ngào sung sướng trên mặt lại tức giận bất bình nói vinh chắc chắn muội tu luyện chậm hơn vinh sao muội lời như vậy không ai đốc xúc chỉ sợ cũng không tu luyện doãn tử trương gõ đầu nàng Đứng dậy đi tu luyện Chu chu vốt vốt nơi bị hắn gõ Đứng ở tại chỗ cười ngây ngô Một lúc mới phục hồi tinh thần lại Hồng chủ cốc Trong trang viên lâm gia Cố vãn đạo quân đang bẩm báo chuyện phát sinh hôm nay Trên đại hội đấu pháp với đại trưởng lão Chiêu Thái Tông và tộc trưởng lâm gia. Vị tộc trưởng này Năm nay đã hơn nghìn tuổi Nhưng đối với tuổi thọ dài đến vạn năm Của tu sĩ đại thừa kỳ mà nói Thì lão còn rất trẻ Lão im lặng nghe cố vãn đạo quân nói hết, gật đầu, biết rồi, không cần nói gì với đứa bé kia, thời cơ đến ta sẽ gặp, ngươi đi đi. Cố vãn đạo quân rất buồn bực, gã đầy bụng hưng phấn bẩm báo, kết quả bị người ta coi thường, nhưng đại trưởng lão chính là người có địa vị tối cao trong chiêu Thái Tông, gã không có tư cách đi chất vấn cái gì, chỉ đành phải... ấm ức hành lệ cáo lui sau khi gã cố vãn rời đi một tu sĩ nguyên anh kỳ áo đen đi ra từ góc đại điện ánh nắng giữa chưa chiếu lên người ông hiện ra một khuôn mặt rất giống doãn tử trương đại trưởng lão tức giận chừng mắt liếc hắn lắc đầu thở dài nói nếu không phải là ngươi cố ý giấu giếm thân phận lấy tu vi nguyên anh kỳ của ngươi dẫn đội đại biểu chiêu thái tông ta đi tham gia đại hội đấu pháp làm gì còn cơ hội cho phồn kiếm tông Phái thánh trí ra oai chư, tu sĩ áo đen mím môi không nói, vẻ mặt lại càng giống doãn tử trương. Một thân áo đen quen thuộc, chính là tu sĩ thần bí mà bọn doãn tử trương gặp hai lần trên đường, mà đại trưởng lão nghe nói mình có thêm một cháu trai thiên tài mà vẫn bình tĩnh, hoàn toàn là do người áo đen này đã truyền tin tức đến trước. Chuyện được phát tại trang web Chuyện mới .com, Chương 283 Ném một viên đá tạo ngàn sóng người áo đen và đại trưởng lão im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Hai cha con các ngươi thật giống nhau, đều thích cái dạng nữ nhân không có ra thế. Ngươi trách đại ca và tam đệ ngươi năm đó âm thầm hạ thủ với mẹ con họ. Nhưng ngươi có nghĩ qua rằng nếu như không phải là nàng ta vừa không có gia tộc ủng hộ vừa không có thực lực lại có quan hệ với người thì sao nàng ta lại có kết cục như vậy? Thiếu chút nữa ngay cả con trai mình cũng không giữ được. Đại trưởng lão hờ hững nói. Ngươi đừng nói nữa. Phiêu nhi nàng là cô gái tốt nhất trong thiên hạ. Là ta không xứng với nàng. trêu chọc nàng cũng là ta. Tên khốn kiếp không thể bảo vệ nàng. Cho nàng một cuộc sống thật tốt cũng là ta. Tu sĩ áo đen vừa nói. Vẻ mặt dần dần từ bi thương thống khổ biến thành dự tợ. Nếu bọn họ không coi ta là thân nhân... hại chết vợ con ta, ta liền cho bọn họ cũng nếm thử cái cảm giác mất đi người thân nhất. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, chẳng những không khuyên giải, ngược lại còn nói, nếu như ngươi có bản lãnh đó, ta cũng không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng đừng hy vọng ta chủ trì công đạo, ở lâm ra ngươi muốn cái gì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình đi tranh đoạt.